các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không vướng bận gì cả mày hãy gửi lời xin lỗi của tao đến hương còn tìm bao vứt thầy cảnh tao sẽ gặp hai người giữa âm phủ để tạ lỗi lâm hét lớn rồi lao vào con cương thi lửa địa ngục nổi lên cuộn tròn nuốt lấy cả hai con cương thi cố gắng vùng vẫy thật mạnh nhưng đã bị lâm ôm lại quyết phèn này sống chết mấy thôi ngọn lửa bùng lên dữ rồi thiêu cháy cả ngôi nhà ánh lửa trong đêm sáng rực cả một vùng trời Hương nhìn cảnh trong nhà bốc cháy lại dâng lên trong lòng một xúc cảm quen thuộc. Nàng chạy đến cửa nhà để ống trông, từ trong đám lửa một nhân ảnh bước ra khập khiễng tiến thẳng đến bên nàng. Hương vui mừng chạy đến ôm chầm lấy chín bật khóc, cả hai cùng ôm nhau thắm thiết trước ngôi nhà đang cháy rực. Chín lấy trong ngực ra quyển di huấn, không suy nghĩ cậu ném thẳng vào trong đám lửa, kết thúc những lời dân dậy đã truyền hơn một trăm năm của tổ sư hôm trước là ngày hỷ sự thì hôm sau lại là tang sự cuộc đời của chín xoay chuyển một cách không thể lường trước ngôi nhà đã bị thiêu rụi một lần nữa chín và hương rơi vào cảnh không nhà không cửa chín muốn đi thật xa để tránh nhìn lại khung cảnh đau lòng hai người anh chị một người bản thân đều mất trong một đêm chín đứng nhìn đống cho tàn một hồi lâu rồi quay lại chúc của mẹ và hương quỳ xuống nói với mẹ con không muốn ở lại nơi tang thương này nữa xin mẹ hãy đi cùng con để con được đêm ngày phụng dưỡng mẹ của chín lặng lẽ nhìn con gật đầu hương chợt hỏi bây giờ chúng ta đi đâu chín liền trả lời đạo quán của sư thúc huỳnh văn cảnh ở phù hà xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe